bà khách dục cô ăn thêm cái bánh nữa rồi chép miệng than. Ôi trời ơi, thở buỗi rặc rã. Cướp bóc khắp nơi, nhà giàu cứ tưởng là sướng, hóa ra lại mang lấy cái họa vào thân ấy. Người ta nói không có sai mà. Nhà nghèo giữ đầu á, còn nhà giàu thì giữ của. Á. Ý nào như thế đấy. Bà móc túi trả tiền bánh, nhân tiện dúi luôn cho cô gái một ít tiền rồi đứng dậy và bảo hà. Thôi, tôi đi đây.